hận Hồi thứ 89, Uy Sanh động đến Bắc phương. Câu này trong Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca. Sau khi chôn cất Từ Sĩ, Phật Nguyệt đánh trống truyền các tướng sĩ vào họp, bà ban lệnh phủ tốt gia đình tử sĩ. Cứ như luật lĩnh Nam, tử sĩ Tuấn Quốc đương nhiên được thăng lên một cấp. Lương bổng tử sĩ vẫn tiếp tục phát cho quả phụ cô Nhi. Tử sĩ có mẹ già, lạc hầu lạc tướng phải cử người nuôi dưỡng, chu cấp đầy đủ. Bà mời tướng xoái vào họp, định công thăng thưởng. Cuộc họp vừa bắt đầu, Có thần ưng sẽ lên trên không, mọi người đưa mắt nhìn cu bò, Nó láng tai nghe tiếng thần ưng, rồi trả lời bằng cái lắc đầu. Không hiểu sao thần ưng đang tuần phòng, kêu réo lên báo hiệu có khách tới, thăm rồi lại mất tích. Hay chuẩn bị người bắn chết cũng đến. Mọi người theo cu bò ra sân xem, tất cả thần ưng đồn trú trên hồ Động Đình đều cất cánh bay về phương Nam. Chúng sàn ra thành từng tốt trăm con một, lượn vòng tròn, giống như tập trận. Chúng đồng cất tiếng kêu, vui vẻ, nhộn nhịp, hòa nhã. Các tướng soái đã được nghe chúng kêu như vậy hai lần. Lần thứ nhất, trong khi bay lượn trên bàn thờ quốc tổ, hôm đại hội Hồ Đồng Đình và hôm cử Hoàng đế Lĩnh Nam. đào Phương Xuân nói với đào Vương Phi, Thưa bác, Hồi đánh Long Biên trở về Thần ưng thấy hai bác cùng đạo binh cửu chân từ xa đến Cũng bay lượn, reo lên vui vẻ như vậy Không lẽ bác trai còn sống trên thế gian này ư? Tây vu tiên tử lắc đầu Không phải thế đâu cháu ơi Thần ưng là loài chim có linh tính ở Tây vu Khi chúng thấy vị thánh nhân hoặc chúa tướng tối cao Thì kêu lên báo hiệu cho nhau Bay lượn chào đón Tòa đoán dường như có nhân vật quan trọng sắp tới trường xa Không phải vua Trưng Ác Bắc Bình Vương Đào Kỳ Hoặc công chúa Hồ Đề Xuân hô nhảy nhót mấy cái Chàng đã lên đến cành cao chót vót của cây cổ thụ Phóng mắt nhìn về hướng nam Chàng nói vọng xuống Đúng rồi hoàng đế Giá Lâm Xa xa em thấy một đoàn người ngựa Đi đầu có con voi trắng Hai cái nhà chéo nhau Trưng đế dùng đức cai trị lĩnh Nam hơn năm qua, dân chúng nhà nhà đều cảm thấy thanh nhàn. Đêm ngủ không cần đóng cửa, của sơi không có người nhập. Trẻ kính già, già dậy trẻ, liên tiếp ba mùa đều trúng. Dân chúng ấm no, ca ngợi công đức ngày đêm. Họ nói với nhau, đến vua Hùng sống dậy cũng không làm họ sung sướng hơn. Vì vậy, các tướng nghe trưng hoàng đế giá lâm, đều nhảy nhót vui mừng. Phật Nguyệt truyền dàn giáp sĩ từ trong thành ra đến ngoài mười dặm chào đón Hoàng Đế. Trần Quốc Dũng can. Sư tỷ không nên biểu lộ quân khí hùng mạnh. E Hoàng Đế nghi ngờ chăng? Sư tỷ có nhớ xưa Hàn Tín tổng quân tranh thiên hạ với Lưu Bang, Lưu Bang du vân mọc. Hàn Tín dàn giáp sĩ biểu lộ quân khí hùng mạnh. Lưu Bang nghi ngờ, rồi thuyền bắt giam Hàn Tín, ráng thức từ sở vương, sướng làm hoài âm hậu. Phật Nguyệt cười. cười, sư đệ biết một mà không biết hai. Lưu Bang xuất thân từ một tên đình trưởng, không tài không đức, may mà được thiên hạ. Vì vậy, y nghi ngờ tất cả mọi người. Còn Trưng Đế xuất thân hiệp nghĩa, tài trí thiên hạ không ai bằng. Vì vậy, hoàng đế không nghi ngờ ai. Hàn Tín có tài dùng binh bậc nhất thời Tây Hán Cho nên Lưu Bang nghi ngờ Còn ta tài dùng binh thua xa Trưng Nhị Đào Kỳ, Phương Dung, Vĩnh Hoa, Thánh Thiên, Đinh Đại, Đô Dương Làm sao Trưng Đế Nghi ta được Và xưa thời bình rồi mà Hàn Tín muốn tỏ cái tài Cố gắng luyện sĩ tốt làm Lưu Bang nghi ngờ Còn đây trong lúc chiến tranh Trưng đế lo sợ ta đương không nổi với Hán, mới tới vi hành, ta cần tỏ ra mạnh để người yên tâm. Các tướng đều phục Phật Nguyệt minh mẫn, bà lên ngựa xuất thành, dẫn Chu Tái Kinh, Đào Vương Phi cùng các tướng đi đón. Từ xa xa thấy bầy voi cùng người ngựa tiến đến, Phật Nguyệt ra lệnh cho mọi người xuống ngựa, đứng chờ ven đường. Chu Tái Kinh chỉ đoàn người ngựa. Hoàng đế lĩnh Nam xuất trình, chưa tới hai trăm người ngựa tháp tục. Trong khi Hoàng đế Trung Nguyên đi đâu phải tiền hô hậu ủng hàng ngàn, hàng vạn giáp sĩ. Cua bò cười lớn. <cười> hoàng đế lĩnh Nam được dân yêu, đâu sợ người ám sát mà cần giáp sĩ. Hoàng đế của mình có võ công cao, dễ gì ai đến gần được. Trưng Hoàng đế tới gần, Phật Nguyệt hô lớn. Các tướng sĩ trường xa, Giáp trụ trên người không hành đại lễ Mong hoàng đế miễn tội Hoàng đế nhảy vội xuống nói lớn Chúng ta là sư huynh sư muội một nhà Không nên dùng đại lễ Miễn lễ, miễn lễ Ngài ra lệnh cho voi của Phật Nguyệt tái kinh Cùng đi ngang với voi của Ngài và Trưng Nhị Dân chúng trong thành nhà nhà kéo nhau ra chào mừng hoàng đế xá lâm Trưng hoàng đế nói với Phật Nguyệt Ta bất thần thăm mặt trận động đình Sư muội bắt chân chúng toán rước chi cho mệt mỏi Phật Nguyệt chưa kịp trả lời Cô bò cởi ngựa đi phía sau Nó xen vào Thưa chị hoàng đế Chị Phật Nguyệt đâu có bảo họ đón Họ nghe hoàng đế đến Tự bảo nhau kết hoa đốt phấu Mừng kéo đến đón đấy chứ Hoàng đế nhìn cô bò Người nó sơ sấy kinh khiếp, Ngài liếc nhìn hồ đề, ý muốn hỏi lý lịch, Hồ đề vội đáp, Sư tẩy, em có tây vù thiên ưng lục tướng, thập ngu, Nó là một trong mười thằng trâu, Cứng đầu như trâu, tên nó là trâu vàng, Vì không có trâu vàng nên gọi là cu bò, Nó giữ chức sư trưởng thần ưng đạo giao chỉ, Dưới trướng sư mũi đào phương dung, Vua Trưng nhìn cô bò, trâu xanh, trâu trắng, miệng cười nói Cách đây năm sáu năm, là thời của Tây Vô Thiên, ưng lục tướng Lục xuống, lớn, chỉ có 10 cô trâu kế nghiệp, che già, măng phải mộng Đào ngũ xa tức xuống hô trình Sư tỷ thứ lỗi, thằng cu bò cực thông minh, lanh lợi Chỉ phải cái tội thăm ăn và ở dơ Trầm đánh vừa qua, nó lập công đầu Trong các tướng lĩnh Tây Vu Thứ đến vi lan trao Đan, Không may trao Đan tổn quốc Hoàng đế cảm thán nói với hồ đề Bàn tay của em là bàn tay tiên Chứ không phải bàn tay người thường nữa Dù ta, dù đào vương phi Dù bất cứ người nào Cũng không bằng em Từ tiền cổ đến giờ Chỉ có quốc mẫu Sinh trăm con Mới hơn được em Trẻ mồ côi quá nhiều Em đi lượm về nuôi nấng Dạy dỗ chúng trở thành anh hùng lĩnh nam Bề ngoài Ai cũng tưởng em đùa nghịch Phá phách Chỉ có Thái Thượng Hoàng Thượng Sơn Với ta biết em Tính đùa nghịch ấy Phát xuất từ trong lòng hồn nhiên Vui vẻ Chính vì tính tình vui vẻ của em Em đã đào tạo được nhiều thiếu niên anh hùng. Voi đã vào trong thành, vua trưng thấy dân chúng đứng đón đông quá. Ngài xuống voi, cùng tệ tướng tam công triều thần đi khắp thành, ân cần hỏi thăm từng người một. Lạ một điều, người già bu quanh hoàng đế, còn trẻ con bu quanh hồ đề. Mỗi câu mỗi lời bà nói, dân chúng lại cười ầm lên. Chính lời khen ngợi hồ đề của vua Trưng mà sau này tại các đền thờ đều đắp tượng bà ngồi giữa, xung quanh có bảy đứa trẻ, trong bảy tư thế khác nhau, một đứa đấm lưng, một đứa bắt trí, một đứa bóp vai, một đứa đấm chân, một đứa dâng trái cây, một đứa quạt nước, và một đứa ngồi để cò ra ngoài, tay ôm trái dưa. Nhiều nơi còn vẽ hình bà với bảy đứa trẻ, làm tranh Tết. Tết đến đua nhau mua tranh treo ở nhà, mong trẻ con hay ăn chóng lớn. Có người không biết gọi là tranh Hồ Tiên Cô và Bảy Đồng Tử, diễn tả tài nuôi dạy người của Hồ Đề thời Lĩnh Nam. Quỷ lão sân chúng đến chiều, hoàng đế lên ngựa đến bờ Hồ Động Đình thăm thương binh đang điều trị tại đây. Ngài đến từng dãy nhà của thương binh thăm hỏi, ban thưởng Nhiều người cảm động, bật lên tiếng khóc Từ hồ Động Đình, Ngài trở về trường Sa Học với các tướng sĩ định công tưởng thưởng Ngài truyền tất cả binh tướng dù lớn dù nhỏ Công nhiều công ít đều được thăng lên một cấp Phạm những người có chiến công hiển hách Công chúa Phật Nguyệt đạt giấy về trang ấp Lạc hầu lạc tướng sẽ thay trưng hoàng đế, ban thưởng cho cha mẹ, sư phụ có công dạy dỗ con em. Các tướng sĩ anh dũng tự trận, trang ấp quê hương của họ, được đổi tên, dùng tên của họ, thay cho tên trang ấp cũ. Dùng tên đặt cho trang ấp, chỉ lĩnh Nam mới có, chứ người Trung Hoa ngược lại, kiềng, không được nhắc đến tên húy của sanh nhân. Trước năm 1945, khắp vùng Bắc Việt Nam và các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam bên Trung Hoa có nhiều trang ấp mang tên danh nhân như Xóm Ả Tắc, Ả Dị, Xóm Ông Ba, Chòm Ông Mảnh, vân. Đó là tên những chiến sĩ anh dũng Tuấn Quốc được dùng đặt tên trang ấp từ thời lĩnh Nam còn sót lại. Sau khi tuyên thưởng tất cả chiến sĩ, Ngài đứng dậy, ân cần nói với chu Tái Kinh Thái Sư Thẩm lần đầu tiên tham chiến Gặp trận giặc lớn Nếu không có người ra tay, e lưu vong Tô Định Ngô Anh đánh tan đạo quân Tam Sơn của lĩnh Nam Đất lĩnh Nam còn phải nhờ đến bi vũ của Thái Sư Thẩm nhiều Chẩm xin tuân dân Thái Sư Thẩm tước, thiên đạo quốc mẫu. Tam công tệ tướng cùng các tướng sĩ đồng hành đại lễ với Chu Tái Kinh, bà vui vẻ uống rượu, múa kiếm ca hát bài ca chiến thắng Hồ Động Đình do Phùng Vĩnh Hoa sáng tác. Đám trẻ cũng hát theo, vua Trưng bị cảm ứng, ngài cũng hát. Từ sau trận Hồ Động Đình, Chu Tái Kinh trổ thần oai giết giặc, nhất là gặp đạo quân thiệm chiến liều mạng lưu long. Bà được sử dụng hết tài thao lược, thắng giặc, Cái út hận từ 40 năm sau đó mất đi Bà trở lại với bản tính nhu nhã thọ nào Trưng Hoàng đế nói với Vi Lan Nhờ mưu trí của em Mà chúng ta cướp được kho lương thảo khổng lồ Đủ nuôi 10 vạn quân trong vòng hơn 1 năm Công này không nhỏ Ta quyết định phong cho em làm Chí nhu thiên tắc công chúa chu Tái Kinh tiến lên, ghé tai Trưng Hoàng đế nói nhỏ mấy câu. Trưng Hoàng đế nhìn Trần Quốc Dũng, ngài mỉm cười phán. Trong trận này, em với Vi Lan đều vào sinh gia tử. Ta thăng em lên làm quân Sơn Hầu, lĩnh ấn cần thiện đại tướng quân. Ta truyền gã Vi Lan cho em, kể từ hôm nay, để cả hai thành vợ chồng. Cùng lo gánh vác Sơn Hà với chúng ta. Hai người cùng lậy tạ, Cô bò thấy Vi Lan lấy chồng, Nó diễu. Ôi, từ nay chúng mình phải gọi là Chi Nhu Thiên Tắc Công Chúa. Hơn dài quá thôi Thôi mình gọi là Ả Tắc, Cho nó gọn. Từ đấy, trong bản hữu Tây Vưu, Gọi nàng là Ả Tắc. Hoàng đế truyền gọi Hắc Phong Quận Chúa dậy Trước em có công đánh thành Xuân Khẩu, Bạch Đế Sau đánh thành Trường An Lại có công trong trận Long Biên, Ly Lâu Ta đã phong cho em trích tước Cùng trang ấp cho các em rồi Bây giờ em lại lập công lớn trong Hồ Động Đình Em mới 20 tuổi xung phá vào hàng vạn núi tên Hán Em chỉ huy đội ông bầu Đánh với 6 vàng thủy quân mã viện Gặp cường địch không lùi Bị thương đến ba lần Vẫn tiến Trong đời sống Nêu cao tài lĩnh nam Ta phong cho em làm Chí nhu dị tài công chúa Cua Cô bò nói nhỏ vào tay trâu xanh Tên dài quá Bọn mình cứ gọi Bằng tên A-di cho tiện Từ đấy Trong quân gọi phi lan Bằng tước hiệu thiên tắc công chúa Hắc phong là dị tài công chúa Xong bạn bè gọi nàng là Á Dị Hiện nay ở Mên Linh còn có miếu thờ Á Dị Á Tắc Vua Trưng cùng quần thần nghe cu bò nói đều cười ồ lên Ngài lại truyền phong cho trâu đen được mang họ Trưng Đặt cho tên Trưng Dũng sắc phong làm Tam Sơn Trưng Dũng đại tướng quân Ngài phong cho tất cả các sư trưởng Tây Vu thuộc đạo Giao Chỉ Hán trung lĩnh ấn đại tướng quân tước liệt hầu Cua bò lắc đầu không chịu nhận tước liệt hầu Đào vương phi hỏi Con chê tước hầu nhỏ hay sao? Con mới 15 tuổi Làm đại tướng tước phong hầu là lớn lắm rồi Nó gãi đầu nói Không phải vậy đâu Con gọi chị Phật Nguyệt bằng chị Chị Phật Nguyệt gọi hoàng đế bằng chị Vậy con cũng gọi bằng chị hoàng đế Như vậy con chỉ dưới chị hoàng đế một chút xíu Bây giờ phong con làm tức hầu bé xíu xíu con không chịu đâu Bọn trâu xanh trâu trắng Nhao nhao theo cu bò Đào phương dung làm chú tướng Của bọn phá trời đã quen Bà bảo chúng Hoàng đế phong hầu cho các em Để các em có trang ấp Có trang ấp tha hồ mà ăn Ăn gấy răng cũng không hết Còn nếu các em không muốn nhận tức hầu Thì thôi vậy Hết thành quân đánh giặc Trở về Tây Vô Vẫn phải ăn cơm lính hoài Ăn cho đến già cu bò nói lớn Ê bọn trâu Chúng mình cứ nhận sắc phong Như bổng lộc thì giữ lấy đem cho người nghèo Cả bọn lệ tạ ơn Trưng hoàng đế nghĩ một lúc Rồi quay lại nói với lạc vương lương Hồng Châu Trận hồ động đình diễn ra trên thất quấy lâm cu bò Được phong hầu Không lẽ cứ dùng tên cu bò Châu xanh, châu trắng Mãi coi không được Vậy Chấm phiền lạc vương Nhận ba cháu làm con nuôi Cho chúng mang họ lương Lương Hồng Châu bái mình Ngài nói với cu bò Cháu ngoan Ta nhận các cháu làm con Ta đặt cho là cu bò Là lương tùng Châu Trắng là Lương Bạch, Châu Xanh là Lương Thanh. Bò đã được thu lầm đệ tự cứu chân rồi thì thôi. Còn Châu Trắng, Châu Xanh sẽ được thu lầm đệ tử phái Quế Lâm. Bọn trâu mừng lắm, chúng đến trước Lương Hồng Châu lạy tám lạy, gọi ông là Sư Phụ. Hai hôm sau, Hoàng đế cùng quần thần nghị sự, Chỉ các tướng cấp sư trở lên mới được sự Bọn cu bò tuy ít tuổi Song chúng lính ấn đại tướng quân Tước Phong Hầu cũng được tham sự Công chúa bát nàn Vũ Trinh Thục trình bày tin tức Về mặt trận thuộc Công tôn tư đầu hàng Hán Quang Vũ truyền Ngô Hán đem quân đi sau yểm trợ cho tư Để tư dẫn bản bộ quân mã Cùng đám Lê Đạo Sinh đánh với Vương Nguyên Vương Nguyên ít quân phải lui về cố thủ ở Hán Nguyên Dân chúng thuộc một phần theo Hán Phần còn lại một nửa theo công tôn thi Một nửa theo Vương Nguyên Hiện Vương Nguyên vẫn cố thủ 10 quận phía Nam Ích Châu Vương Nguyên được đạo binh tượng quận của đào hiển hiệu trợ giúp Ngô Hán công tôn thi không sao đánh được Sông Nam Ích Châu dân chúng nghèo khó Vương Nguyên chỉ có thể cố thủ trong vòng một năm nữa là cùng. Tể tướng Phương Dung hỏi Phùng Vĩnh Hoa, Sư tỷ vốn có thâm tình với thục, Em vẫn lo cho sư bá Vương Nguyên, Vậy sư tỷ đừng quán ngại, Hãy đi tường quận vào Ích Châu giúp sư bá Vương Nguyên với sư đệ hiển hiệu. Trưng Hoàng đế hỏi Đào Kỳ, Sư đệ Đào Quý Minh, Bị Liêu Đông Tứ Ma bắt đến Hồ Động Đình Được xích hầu, cu bò, cứu thoát Do vậy, được sự trận đánh lớn Ta cho rằng đó là trời định Vậy nên cử người khác làm phó tướng cho Đào Hiến Hiệu Đại Tư Mã Bắc Bình Vương Đào Kỳ nói Nếu Hoàng Thương Thuận cho Sư Thủy Vĩnh Hoa trở chiến đất thục Thì không cần để Hiến Hiệu ở đó nữa tân xin đề cử đào chiêu hiển thống lãnh đạo tịnh quận. đào đô thống làm phó tướng đào tam lang tấn thủ độ khẩu sư đệ quách lãng thuận quốc Thân xin đề hiện hiệu thế quách lãng thống lĩnh đạo hán trung đạo hán trung thua thất mất một phần ba quân số trong trận vừa qua xin cho rút về lĩnh lang làm trừ bị để bổ sung huấn luyện lại đạo giao chỉ của đào phương dung tinh lực khủng mạnh đưa lên tấn thủ lộ hồ động đình thay thế đạo hán trung Công chúa Bát Nàn Vũ Trinh Thục lại tường trình về khu Nam Hải. Đối diện với Nam Hải có hai đạo quân, đạo Hạ Khẩu của Phù Lạc Hầu Lưu Long, đạo Thượng Ngô của Lâu Thuyền Tướng Quân Đoàn Chí. Đạo Lưu Long thống lĩnh binh mã vùng Hạ Khẩu, uy hiếp Kinh Châu, Nam Hải, Quế Lâm, giáp sĩ trên dưới 30 vạn. Vừa rồi y đem quân vào hồ Động Đình, Bị Phật Nguyệt đánh tan rã hoàn toàn lực lượng thủy quân Tuy vậy y cũng còn trên 15 vạn binh Đoàn chí thống lĩnh binh mã Thượng Ngô Uất Lâm Mấy năm nay ra sức đóng chiến thuyền Tập luyện thủy quân Mục đích đánh xuống Nam Hải Binh lực của y trên 20 vạn giáp sĩ Tuy vậy mặt Nam Hải chúng ta không lo sợ Vì tài sùng binh cả Lưu Long đoàn chí Không phải là đối thủ của Vương Phúc Thánh Thiên. Về võ công, chúng càng không phải đối thủ của Khúc Giang Ngũ hùng. Về thủy chiến, chúng chưa đáng bậc đệ tử của Trần Quốc, nếu chúng đánh xuống không khác gì tự tử. Trưng Đế hỏi Trưng Vương: "Em nghĩ sao?" Trưng Vương đáp: "Em nghĩ nên chọc cho đoàn chí đánh xuống Nam Hải để Thánh Thiên, Vương Phúc, Trần Quốc tiêu diệt khả năng thủy quân của chúng. Vừa rồi chúng bị trận Hồ Động Đình, Trung Nguyên xung động. Nếu xảy ra trận Nam Hải nữa thì thủy quân chúng mất hết tiềm lực, ít ra phải 3 năm mới phục hồi. Bây giờ chúng ta không còn sợ Hán nữa." Trưng Hoàng đế hỏi Phương Sung, sư muội biết nhiều về triều Hán, có thể nào chúng ta chọc cho đoàn chí đánh xuống Nam Hải không?" Phương Xung ngẫm nghĩ một lúc rồi tâu. Em nghĩ... Quang Vũ có tài đế vương. Y biết nhận xét thời cuộc không thua gì Thái Thượng Hoàng Trần Tự Sơn. Chắc chắn sau trận Hồ Động Đình, Y sẽ ra lệnh chiếm nốt các quận Kinh Châu Ích Châu. Y không dạy gì chọc tay vào tổ ong bầu Nam Hải. Tuy vậy, Mã Thái Hậu có thể dùng áp lực Bắt quần thần tâu với Quang Vũ cho đoàn chí đánh xuống Nam Hải. Bà ngưng lại một lúc rồi tiếp. Muốn cho Mã Thái Hậu làm như vậy cũng dễ thôi. Mụ đang cần nhiều vàng bạc châu báu mua chuộc quần thần. Bởi vậy mụ mới sai vợ chồng nghi Sa cầm đầu một đội thị vệ xuống hồ Động Đình tìm kho tàng. Trong khi đó bán đồ kho tàng nằm trong tay chúng ta. Phùng Vĩnh Hoa nổi tiếng nhiều mưu lắm mẹo, bà góp ý. Vậy thì thế này, chúng ta đem Ngọc Tỷ truyền quốc của Trung Nguyên cùng bán đồ kho tàng giao cho công chúa Vĩnh Hoa. Công chúa thượng biểu về chiều trước rồi sau đó mang Ngọc Tỷ dâng cho Quang Vũ. Được Ngọc Tỷ, nhất định Quang Vũ sẽ hài lòng. Trong khi đó chúng ta phao ngôn khắp triều Hán rằng Bí mật bản đồ kho tàng để ở đáy hộp ngọc tỷ Mã Thái Hậu nghe vậy ắt cậy đáy hộp ra lấy bản đồ Chúng ta phải làm một bản đồ giả Đặt trong đáy hộp ngọc tỷ sẵn Mã Thái Hậu được bản đồ đó Tất ép quần thần tàu quang vũ đánh Nam Hải Để mụ cho người theo quân đào kho tàng Phương xung đồng ý Chúng ta chế tạo bản đồ cũng phải bịa ra bài thơ bài quyết bí mật Để bọn Mã Thái Hậu khó nhọc mới đoán ra Mặt khác, bản đồ chỉ chỗ xấu khó tàng Phải thuận tiện cho chúng ta dùng binh Nơi đó là mồ trôn quân Hán Trưng Hoàng đế giao việc này cho Trưng Nhị, Vĩnh Hoa, Phương Xuân nghiên cứu làm với nhau Vũ Trinh Thục trình bày tiếp Tại Kinh Châu, trong khi má viện đánh xuống Nam Thì mặt Ích Châu, Công Tôn Thi đánh ra Mặt trước Phong Châu Sông Quái đánh lại Công Tôn Thiệu, Vũ Chu, Binh Cô, Thế Cùng bị đánh bại Hai người bị bắt cầm tù Kinh Châu thất thủ hoàn toàn Xuân hô tức đào ngũ xa, nước mắt đầm địa Chàng đến trước Trưng Đế phụ phục xuống khóc Thân Cả gan Kính xin hoàng thượng ban cho một đặc ân. Trưng đế phất tay một cái, Kinh lực nhu hòa đỡ chàng dậy, Ngài phán, Hiền đệ với ta tuy nghĩa vua tôi, Xong, tình khắc chi ruột thiệt, Hiền đệ có mối thương tâm gì, Cứ nói ra, ta sẵn sàng giúp Hiền đệ. Đào ngũ xa tâu. Trước đây, Tây vua thiên ương lục tướng đánh nhau với trường sa vương công tôn thiệu. Rồi kết huynh đệ, thề rằng có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, từ sau vụ đó đưa đến tục việc hòa hợp. Nay súng cao của quốc, ngũ súng mỗi người nhập một nơi, tiểu đệ trấn ngay cạnh Kinh Châu đã qua sông giúp Công Tôn Thiệu đại ca tái chiếm ba thành. Không ngờ quân ít thế cô đại ca bị giặc bắt, lòng tiểu đệ đau như cắt. Tiểu đệ dám cả gan xin hoàng thượng cho phép tiểu đệ vượt sông, đột nhập nhà tù cứu Công Tôn đại ca. Trưng Đế gật đầu Đào Ngũ Gia nghĩa khí thật đáng khen Xong cần phải nghiên cứu kỹ Lỡ ra hỗn việc Cứu người không được Mà mình mất mạng vô ích Trưng Hoàng Đế đưa mắt nhìn Đào Kỳ hỏi ý kiến Đào Kỳ lắc đầu Sau khi Công Thần Thiệu vũ Chú bị bắt Chúng ta giải cả gia quyến hai người phải lạc dương Đợi bắt được vương Nguyên Rồi mới chết một thả Việc đem người đến Lạc Dương cứu công tuân thiệu, E rất khó Cô bò sơ tay xin nói Hoàng đế hỏi Em có ý kiến gì Muốn phát biểu Cô bò cười Muốn cứu được công tôn hiệu vũ chu cũng như các tướng thuộc bị bắt Cũng dễ thôi Nếu chị hoàng đế giao cho em Cam đoan em cứu được hết Cứu rất dễ dàng Em hứa đem họ về đây không mất một sợi tóc Trưng đế biết đệ tử Tây Vu có nhiều sáng kiến, ý nghĩ của họ không biết đâu mà lường, ngài hỏi. Em thử nói cho chị nghe xem có hợp lý không? Cô bò cười. Các chị bàn giao Ngọc Tỷ cho Quan Vũ, y vốn ích kỷ, tự nhiên được Ngọc Tỷ, chắc chắn y sẽ nghi ngờ. Vậy trước hết, có công chúa Vĩnh Hòa của Triều Hán đây, để công chúa thượng biểu về Triều, Đằng Ngọc Tỷ hiện ở lĩnh Nam. Nếu Quan Vũ thuận, công chúa đứng trung gian thiết phục lĩnh Nam trả Ngọc Tỷ cho Quan Vũ, ngược lại, Quan Vũ phải trao hết những tù binh của Thục tên tuổi do lĩnh Nam đưa ra. Trưng Hoàng đế cùng quần thần kinh ngạc không ít về đề nghị của cu Bò. Phùng Vĩnh Hoa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Trước kia, Ngô Hán phục kích bắt được Quý Minh với công chúa Vĩnh Hoa, chắc chắn y đã thượng biểu về chiều nói xấu công chúa vậy trước khi công chúa thượng biểu cho quan vũ chúng ta phải tạo cho công chúa nhiều uy tín đã hiện chúng ta bắt được gần 10 vạn tù binh hán trong đó có ba vạn thương binh chúng ta phải nuôi thương binh tốn lương tốn thuốc chi bằng để công chúa vào nhà tù thăm họ người hứa xin ân xá cho họ về quê tất họ hoan hô Người bảo họ muốn viết thư về cho gia đình thì viết Thư đó chúng ta phải người đưa cho binh bộ thượng thư Bộ binh chắc sẽ mở ra đọc trước khi chuyển về gia đình Binh bộ đương nhiên có sớ tâu trình lên quang vũ về việc làm của công chúa Tự nhiên những lời tâu của má viện không còn hiệu lực nữa Trưng Hoàng đế hỏi Ai có ý kiến gì khác không? Bắc Bình Vương Đào Kỳ Tâu Trước đây đối đốc Hồ Động Đình Là Đinh Bạch Nương Đinh Tĩnh Nương Nay hai sư muội đều tổng quốc cả rồi Vậy xin cho khâu ni công chúa Quách A thay thế Trưng Đế Thuận Ngài Phán Vậy ngay hôm nay Sư muội Phùng Vĩnh Hoa Lên đường đi Ích Châu Phương Dung ở lại phiên ngung Cùng Bắc Bình Vương điều khiển chiến trường chân nhị trở về lĩnh nam chấn thủ giao trị tây vua tiên tử ở lại thay thế cu bò để cu bò theo đào vương phi với hoàng thái hậu tái kinh đi lạc dương đào vương phi chu tái kinh cu bò cùng lấy ngựa vượt trường sang đi lạc dương ba người phải tránh né để không bị quân mã viện nhận diện được Dọc đường qua Kinh Châu họ bị kiểm soát gắt gao Nhưng nhờ có binh phủ của mã Vũ tướng sĩ không dám kiểm soát Vì bấy giờ Đặng Vũ làm đại tư mã mã Vũ đang lính binh bộ thượng thư Ba người tới Lạc Dương Chu Tái Kinh đã từng đến Lạc Dương tìm khất đại phu để trả thù Bà thông thuộc đường lối Bà dẫn ba người lên một tổ lầu thực lớn Tổ bảo thấy ba người trang phục sang trọng Nham sắc diễm lệ Cho rằng đó là những mệnh phụ phu nhân Từ xa về kinh triều kiến Thái hậu Hoàng hậu Chợt cua bò lấy bàn tay khều Đào Vương Phi Sứ bá đừng quay lại Phía sau có người theo dõi mình Dường như họ hiểu được tiếng Việt Phải cẩn thận Đào Vương Phi nói nhỏ Những người hiểu được tiếng Việt Ở Lạc Dương có ba loại Loại tế tác của bát nạn công chúa Vũ Trinh Thục Loại này thường đeo khăn trắng trên cổ Loại thứ nhì của Đào Kỳ Phương Dung liên lạc với Hàn Thái Hậu Chú Tường Quy Chân bao giờ cũng đi giày vải xanh Còn lại thuộc tế tác của Hán Hoặc của đám Lê Đạo Sinh Còn dã vờ đứng dậy Nhìn xem có thấy dấu hiệu gì khác không Cô bò liếc mắt nhìn qua Rồi khẽ lắc đầu Đào Vương Phi nói Như vậy Y không phải là người của Tế Tác Hán Cũng là người của Lê Đạo Sinh Phải cẩn thận một chút Chu Tái Kinh nói nhỏ Chúng ta ăn xong rồi xuống lầu Vờ như không biết Nếu y theo chúng ta Bây giờ mình sẽ có cách Bà kêu tù bảo trả tiền Rồi cả bốn người cùng xuống lầu Quả nhiên bọn người vừa lên ngựa đi Đã thấy tên đó xuống lầu Ẩn phía sau một hàng rong Nhìn theo cô bò bàn Bây giờ chúng ta kiếm chỗ đông Quang đảng mà đi Hãy y theo dõi Chỗ cho thần ưng nhận mặt Đêm nay thần ưng sẽ dẫn chúng ta đến chỗ ở của hắn. Ba người đi về hướng cửa đông thành Qua một cánh đồng Quả nhìn xa xa Thấy ngựa của tên đó đang đi theo Y đã thay quần áo màu khác Lại dán lên bộ râu Nhưng cu bò vẫn nhận được mặt y Nó gọi thần ưng từ trên trời đáp xuống Huyết sáo ra lệnh Thần ưng hướng tên tế tác bay tới Nó lượn trên đầu y Y vẫn không biết gì Đi vòng vo một lúc Ba người tìm cách lẫn vào chỗ đông Băng qua chợ Ra rồi cho ngựa chạy sang cửa nam Tên tế tác đã mất tâm Như đã ước hẹn đào vương phi viết một bức thư sai thần ưng mang vào thành cho chu tường quy chỉ lát sau thần ưng đem thư ra chu tường quy cho người ra cửa nam đón ba người tới cửa nam gặp một thái giám trẻ tuổi chào hỏi viên thái giám trao cho cu bò bộ quần áo thái giám và trao cho đào vương phi hai bộ quần áo cùng nhà Ba người thay quần áo rồi ngang nhiên nhập hoàng thành Qua cửa thanh tỏa đến điện gia đức rồi tới Tây Cung Tây Cung lớn không kém gì điện gia đức Nguyên từ khi Chu Tường Quy xuất lực Dẹp tan cuộc phản loạn của đám ngoại thích họ mã Quang Vũ rất sủng ái nàng Truyền xây một ngôi lầu năm tầng lớn Đẹp không thua gì lầu thúy hoa Để tạ ơn về cuộc cứu giá. Thái giám ra hiệu cho ba người ngừng lại, Đến trước cửa nói vọng vào. Tàu Quý Phi, có cung nữ, Thái giám tân tuyển ở lĩnh Nam xin cầu kiến. Tiếng Chu Tường Quy đáp, Đỗ lý đấy phải không? Ngươi hãy về nghỉ, Còn tân cung Nga với Thái giám cho vào. Trước mặt cu bò, Thì trưng hoàng đế lớn nhất thiên hạ Đẹp nhất thiên hạ Đạo đức hiền hậu nhất thiên hạ Nó còn dám gọi chị hoàng đế Vì vậy nó không coi Tây cung quý phi triều hán ra gì Nó đẩy cửa bước vào Chu tái kinh vẫy đào vương phi vào theo Chu tường quy vội đóng cửa Nàng trông thấy đào vương phi Lại nhớ ngày nào ra đạo đã gặp bà Cử chỉ từ ái của bà làm nàng nhớ mãi tự nhiên nàng bật lên tiếng khóc. Chu tái kinh hỏi Tên thái giám vừa qua có tin được không? Chu Tường Quy gật đầu. Y là sư đệ của cháu. Hồi trước thân mẫu cháu sang lạc xương có mang theo hai đệ tử nhỏ tuổi, một tên Đỗ Lý, một tên Chiêu Trung, cả hai đều họ Chu. Cháu cho hai người giá làm thái giám. Bây giờ chúng đã lớn, cháu cho cải sang làm thị vệ. Võ công hai sư đệ cũng vào loại khá Sáng nay chiều trung theo dõi các vị ngoài phố Sau bị các vị đánh lạc mất Đảo Vương Phi giới thiệu cu bò với Chu Tường Quy Sau đó bà chỉ Chu Tái Kinh nói Người này đối với cháu có nhiều liên hệ Thứ nhất, người là phu nhân của Thái sư Phụ Khất Đại Phu Thứ nhì, người là bà cô của cháu đào Vương Phi kẻ sơ lược chuyện Chu Tái Kinh cho Chu Tường Quy nghe Cuối cùng, bà Tường thuật tỉ mỉ mọi biến cố Kế hoạch Trưng Hoàng đế quyết định tại Hồ Động Đình Chu Tường Quy nghe xong, Kính Cần nói Thưa Sư Bá, hiện Hoàng thượng vẫn sùng ái cháu hơn tất cả các Phi Tần khác Trước mẹ cháu qua đời, kế tiếp Tần Vương, Hoài Nam Vương bị hại Hoàng tộc bị ngoại thích kiềm chế, Hoàng thượng cũng đang lo lắng. Hiện chỉ có ba người dám chống lại Mã Thái Hậu là Mã Vũ, Phùng Tuấn với Chu Hậu. Ba người này cùng liên kết với cháu. Nếu chúng ta tìm cách tỉa vây cánh ngoại thích, ác Hoàng thượng còn vui lòng hơn nữa. Còn Hàn Thái Hậu thì người ôn nhu văn nhã, không lý đến việc triều chính. Hôm trước, hoàng sư tỷ với nghiêm đại ca có ghé lạc xương vấn an người rồi đi ngao du sơn thủy, không rõ hiện giờ ở đâu. Bây giờ cháu được trưng sư tỷ cử tổ cô và sư bá, thêm cu bò đến giúp cháu, cháu dễ xoay sợ hơn. Ngừng một lúc, nàng tiếc. Cháu sẽ nói với mọi người rằng sư bá là nhũ mẫu cháu hồi xưa. Bây giờ cháu mời sang báo hiếu, sớm hôm gần nhau. con tổ cô, cháu vẫn nói thật, cháu mời người sang dạy võ công cho cháu. Cô bò mới 15 tuổi, cháu bảo nó là thái giám tân tuyển. Hiện Hoàng thượng bí mật đi Kinh Châu xem xét tình hình, có lẽ hơn tháng mới về. Đình Xuân Hoa hỏi Giữa hàng Thái Hậu với Mã Thái Hậu có đụng chạm nhau không? Chu Tường Quy đáp ngay Hàn Thái Hậu vốn tính ôn nhu Người không lý gì đến chuyện triều chính Chuyện ở trong cung Một tháng hai lần người tới cung Huệ Đức thăm Mã Thái Hậu Ở lại ăn một bữa cơm với nhau Mã Thái Hậu cũng biết điều lắm Sau mỗi lần Hàn Thái Hậu viếng thăm Mụ lại tới cung tuyên từ thăm Hàn Thái Hậu Còn hai Thái Hậu đối với cháu thực trái ngược Chu Tái Kinh cười khúc khích Dĩ nhiên, Hàm Thái Hậu vì cảm tình với lĩnh nam Với Trần Tự Sơn, người thương cháu hơn con đẻ Lại nữa, cháu có công cứu giá Lúc bọn ngoại thức và mau đông các làm phản Ngược lại, Mã Thái Hậu thù ghét cháu Xong, Mũ vẫn ớn cháu, có phải thế không? Chu Tường Quy gật đầu Tuy Hoài Nam Vương, Tần Vương với mẹ cháu qua đời Mà Mã Thái Hậu vẫn tưởng trong Tây Cung có nhiều cao thù lắm Mụ sợ cháu quá, sợ cọp Tuy vậy một tháng hai lần cháu vẫn tới cung Huệ Đức Châu Mụ Mỗi dịp như vậy Mụ chiều đái cháu lắm Cháu càng tỏ ra mình là gái Việt Cháu thân vào điều khiển ngự trù, nấu các món ăn lĩnh nam cho mụ ăn. Mụ thích lắm, tuy vậy bề trong, mụ vẫn ngầm lo hại cháu. Nghĩa là, mụ kết đản với quách hoàng hậu, phe đảng quách hậu khá hơn. Ý mụ định cho cháu với quách hậu tranh giành, mụ đứng giữa hưởng lợi. Còn quách hậu hồi xưa bị cháu ra oai một lần. Mụ mất vía Sau này chính mụ được chứng kiến Cháu đánh bại Trần Nghi Sa Cho nên mụ chưa dám ra mặt Và lại hoàng thượng sủng ái cháu Mụ cũng ngại cu bò sen vào Phe đảng của quách hậu có lớn không? Nếu nhỏ thì thôi Còn lớn sẵn có hai vị tiền bối với em ở đây Chúng ta trừ phát vụ cho rồi Chu Tường Quy lắc đầu Khổ lắm em ơi Phe đảng mộ không tầm thường đâu Nguyên nàng tên là Quách Thanh Thông Người đất chân định Niên hiệu cảnh thủy thứ nhì Tức là năm 24 sau Tây Lịch Hoàng thường cầm quân đánh vương mãng thu nạp thị Niên hiệu kiến vũ nguyên niên Tức là năm 25 sau Tây Lịch Thị sinh Hoàng tử Cương Anh của mộ tên Quách Hương Có văn tài, võ công cao, giỏi dụng binh, tính tình của y cẩn trọng, khiêm cung. Hoàng thượng tin dùng, phong làm hoàng môn thị lang. Niên hiệu kiến vũ thứ nhì, quách thị được phong làm hoàng hậu. Hoàng tử cương được phong thái tử, quách hương được phong hầu Hương khéo chiêu hiền nạp sĩ, trong nhà có nhiều tân khách giỏi, y tiến cử lên hoàng thượng. Vì vậy, tại triều vây cánh y rất nhiều. Sau khi xảy ra vụ đụng độ giữa cháu với quách hậu, y tuyển mộ nhiều cao thủ, song cháu không rõ trong đám thị vệ hoàng hậu có bao nhiêu người. Chu Tường Quy thở dài. Gần đây, mã Thái Hậu thường triệu quách hương vào triều kiến. Hai bên kết hợp với nhau, Mã hậu mưu đồ gì cháu không rõ Còn Quách Hương chỉ muốn giữ ngôi hoàng hậu của em Cả hai phe đều muốn tiêu diệt lĩnh Nam Dường như Quách Hương mới chiêu mộ được sư thúc Của sầm bành, phùng dị, võ công cao không biết đâu mà kể được Chúng định xuống lĩnh Nam giết đào Tam Ca phục thù Nàng ngưng lại, mỉm cười rồi tiếc tuy cháu đã làm cho Mã Thái Hậu quách Hoàng hậu một phen nghi ngửa mà họ không coi cháu là cái đinh. Họ cho rằng cháu chỉ được Hoàng thượng sủng ái. Họ đợi một mai nhan sắc cháu tàn phai. Họ sẽ tìm mỹ nhân khác đưa vào, cháu mất sủng ái ngay. Trước đây giữa Hoàng hậu với các phi tần tranh đấu quyết liệt vì muốn chiếm được lòng quân vương, bây giờ họ đều lớn tuổi rồi. Cuộc tranh đấu xoay sang vấn đề khác Cô bò ngạc nhiên Còn vấn đề gì nữa? Chu Tường Quy mỉm cười. cười Vấn đề các bà tranh giành là mong đưa con mình vào địa vị Thái tử Để sau này Hoàng thượng Băng Hà Còn các bà trở thành thiên tử Cháu xuất thân từ lĩnh Nam Cha là người phản hán phục Việt Không thuộc dòng dõi trung lương Cho đến bây giờ cũng chưa có con Cháu lại có chồng trước khi vào cung Bằng ấy vấn đề khiến các bà không muốn động chạm tới cháu Vì cháu không phải đối thủ của các bà Chính Hàn Thái Hậu, Hoàng Thượng đều nói Giữa Hoàng Hậu, Phi Tần, người nào cũng có ý tranh giành hết Chỉ một mình Tây Cung là không Tây Cung dù làm gì chăng nữa Cũng chỉ để bảo vệ triều Hán chu tái kinh gật đầu Ta nghe công chúa bát nạt Vũ Trinh Thục nói Hiện giữa quét hậu với tuyên phì âm lệ hoa tranh đấu quyết liệt Âm lệ hoa xinh đẹp, nhu mì hơn Mụ lại có đến ba con trai, một con gái Con trai mụ rất thông minh, mẫn tiệp Mụ định lật quét hậu Khi quét hậu bị lật Tất nhiên thái tử Cương cũng mất vị Quách hậu bi lật mục sẽ được lên làm hoàng hậu Con của mụ đương nhiên thành thái tử Không biết mục đối với lĩnh nam như thế nào chu Tường Quy đáp Âm thị với cháu rất thân Hồi hoàng thượng đánh tân giả gặp âm thị Cảnh thủy nguyên niên Tức là năm 23 sau Tây Lịch Hoàng thượng nạp làm quý phi Bấy giờ âm thị đã 19 tuổi vì anh em đều thuộc đại công thần tính tình bà nhu thuận nên triều thần rất nể năm kiến vũ nguyên niên tức là năm 25 sau Tây Lịch sinh Hoàng tử Trang Hoàng tử Trang với Thái tử Cương cùng tuổi Cương sinh tháng 2 lớn hơn Trang 9 tháng năm sau Bà sinh công chúa Đoan Nhu. Từ hôm xảy ra cuộc đụng độ giữa quách hậu với cháu, âm quý phi kết thân với cháu, bà gửi hoàng tử trang với công chúa Đoan Nhu nhờ cháu dạy võ công. Trên luật lệ, chúng coi cháu như mẹ. Trên tình nghĩa, chúng là đệ tử của cháu. Đinh Xuân Hoa cười. <cười> giữa hai đứa trẻ con... Âm thị với cháu có tình sư mẫu đệ tử Chắc ý cháu cũng muốn giúp đệ tử mình Tranh đoạt ngôi thái tử Chu tái kinh quyết định Gặp dịp thuận tiện Chúng ta giúp âm thị Nếu âm thị được làm hoàng hậu Thái tử trang trở thành hoàng đế Sau này có lợi cho lĩnh nam Xong phải thực khéo léo Tránh biến Đám bà con nhà quách hậu thành kẻ thù Chúng ta phải tìm một mua kế gì tuyệt hảo Hại quách hậu cho mũ mất ngôi hoàng hậu Chứ đừng làm mũ chết Cú bò sen vào À cháu hiểu rồi Ý bà muốn rằng mình hại quách hậu mất ngôi hoàng hậu là làm giảm bề cánh mỏ hoàng hậu Còn không làm quách hậu chết Cần quách hậu cho Tuyên Phi có kẻ thù nếu quách hậu chết tuyên phi sẽ quay ra đối phó với chu sư tỷ ngược lại quách hậu còn sống chỉ mất ngôi hoàng hậu âm tuyền phi lúc nào phải luyện chu sư tỷ hầu có vê cạnh đinh xuân hoa nhìn cu bò mỉm cười vì với tuổi của nó đã kiến giải được sự việc minh mẫn như vậy thực hiếm có tường quy gọi một cung nga thân tín đến truyền hướng dẫn hai bà Chu Đinh với cu bò, lễ nghĩa Triều Hán. Tính cu bò cũng như các đệ tử Tây Vưu khác, hiếu động, chạy nhảy suốt ngày. Bây giờ bị bó cẳng trong cung cấm, nó khổ sở vô cùng. Chỉ một điều suy nhất khiến nó bằng lòng là tha hồ ăn uống. Trong Tây Cung có hẳn một đám ngự trù, biết nấu nướng đủ mọi thứ ngon vật lạ trong thiên hạ. Nó được tường quy cưng chiều Muốn ăn cứ vào bếp lục Không ý kỵ gì hết Khi mặt trời lặn Thì đào vương phi luyện võ cho nó Chu tái kinh luyện võ cho tường quy chiêu trung, đỗ lý Năm trước Khi rời lạc xương Xuân rỗ đã để lại cho chu tường quy Một cặp thần ưng Bây giờ cu bò mang theo hai cặp nữa Thành ra tây cung có tới ba cặp hàng ngày, Đào Vương Phi thu nhập tin tức, sai cu bò nhờ thần ưng mang thẳng về Hồ Động Đình. Tại đây, Tây vu tiên tử trình Phật Nguyệt đọc qua, rồi xùm thần ưng chuyển từ Hồ Động Đình về Phiên Ngung. Tại Phiên Ngung, Đào Kỳ đọc, xong nhờ sún lé, sai thần ưng chuyển về Giao Chỉ, Hầu Vũ Trinh Thục khai thác. Một hôm, Thái giám tâu với Chu Tường Quy Biết Quang Vũ đi Kinh Châu đã về tới Lạc xương Quang Vũ báo cho nàng biết trước Đêm nay, y sẽ tới ngự ở Tây Cung Chu Tường Quy truyền ngự trù, chuẩn bị yến tiệc Gọi nhạc công cung nữ sẵn sàng tấu nhạc Trời chập choạng tối, Quang Vũ đến Tây Cung Chu Tường Quy xuống lầu rước y lên sau khi tung hồ vạn tuế nàng hỏi hoàng thượng vi hành kinh châu không biết tình hình ra sao quan vũ lắc đầu trước đây chậm rút đặng vũ về sai mã viện trấn thủ nam dương ý chậm muốn mượn tài thuật lĩnh nam trừ bớt dây cánh họ mã không ngờ trời chiều chúng thục xảy ra biến cố ông ngoại canh giúp công tôn thi giết công tôn thuật phá nát giang sơn thuật Mã viện nhân đó chiếm được Kinh Châu Y thừa thắng cùng Lưu Long đánh lĩnh Nam Không ngờ bị Phật Nguyệt đánh một trận Tổn thất trên 30 dạng nhân mã cẩm di hành qua Kinh Châu Mã viện tâu rằng công chúa Vĩnh Hòa phản cẩm Lấy chồng hẳn thật đầu Quý Minh song y không có chiến cớ Quang Vũ bật cười Giữa <cười> lúc đó Trẩm nhận được biểu của binh bộ Thượng thư, Mã vũ tâu rằng hiện có khoảng 3 dạng binh sĩ Hán bị thương Lĩnh Nam định đem giết hết. Công chúa Vĩnh Hòa lợi dụng quen thân với lĩnh Nam. Công chúa vào nhà tù thăm thương binh, thương binh giết thư. Nhờ công chúa gửi về báo cho gia đình biết rằng họ còn sống. Người còn thuyết phục trưng trắc tha cho ba dạng tù nhân. Trọng được tin mừng quá, sai sứ cùng chiến thuyền đón về. Công chúa Vĩnh Hòa nhân đó xin ý kiến Trọng, báo cho Trọng biết một tin mừng. Chu Tường Quy đã biết tin mừng đó liên quan tới Ngọc Tỷ. Nàng vợ không biết, nói thêm ít lời có lợi cho công chúa Vĩnh Hòa. Muôn đời, người ta ở đâu cũng nghĩ đến huyết tộc, Mã Thái Hậu chỉ biết mã viện, Còn công chúa Vĩnh Hòa chỉ biết có bệ hạ, Chỉ biết có triều Hán. Dù công chúa lấy chồng lĩnh Nam đi chăng nữa, Mà chỉ nói một lời cứu hơn ba vạn người Hán, Đủ tỏ người nhất tâm nhất giả với xã tắc, Hèn chi mã viện không ghét công chúa Tiếng chu tưởng quy ngọt như cam thảo Lần đầu tiên đào kỳ nghe tiếng nàng nói Đã ngây ngất si mê Cho đến nay vương cũng chưa quên Huống hồ quang vũ được nàng lít mắt tống tình Lại đem lý lẽ xác thực ra tâu Y gật đầu liên tiếp công nhận Quý phi nói đúng Thời khi Dương Mãn cúi ngồi, Ngọc tỷ truyền quốc bị thất lạc. Bây giờ công chúa thấy ngọc tỷ ở trong tay Trưng Trắc. Công chúa thiết trưng trách rằng, ngọc tỷ đó là của Trung Nguyên, Lĩnh Nam giữ làm gì? Giữa Lĩnh Nam dưới thuộc có tình kết nghĩa, vậy sao không đem ngọc tỷ đổi lấy đám phản tặc thuộc? Bọn Trưng Trắc tự cao, mình người nghĩa hiệp. Chúng nghe lời công chúa, "Công chúa, xin đứng trung gian lo việc này." tường Quy gật đầu, Trung Nguyên lấy Ngọc Tỷ truyền quốc làm bảo vật, tượng trưng uy quyền thiên tử. Nếu Bệ Hạ lấy lại được Ngọc Tỷ, thật đại phúc vậy. Không biết Bệ Hạ định thưởng gì cho công chúa Vĩnh Hòa. Quang Vũ cười, <cười> Công chúa vốn đức độ, người chẳng thích một thứ gì cả. Mấy hôm trước đây, Trấm truyền đem 72 tên phản tạc thuộc, cùng vợ con chúng đến Kinh Châu. Giao cho công chúa Công chúa sẽ đem Ngọc Tỷ Về cho trẫm. Hừ Công chúa thực được việc Từ khi nhà đại hán lập ra đến giờ Mới có một vị công chúa gánh giác việc xả tắc như thế chu Tường Quy lo lắng Không biết có ai hộ tống Ngọc Tỷ với công chúa không Sợ bọn mã viện đón đường cướp thì sao Quang Vũ cười, <cười> trẫm đã liệu điều đó Trẩm cử ông Ngoại Khanh thân hộ tống Bên lĩnh Nam cũng cử Trần Năng đi theo Với bản lĩnh hai người E trên thế gian này không ai cướp nổi Có lẽ nội đêm nay Ngọc Tỷ về đến đây Chu Tường Quy hỏi Thiếp nghe nói Dường như trong hộp đựng Ngọc Tỷ Còn cất giấu một bản đồ kho tàng lớn lắm thì phải Quang Vũ gật đầu Đúng thế Để Ngọc Tỷ về đây, chúng ta sẽ lấy ra xem có đúng thế không. Quang Vũ truyền bày yến, y cùng tường quy vừa ăn yến vừa nghe hát. Ăn vừa xong, thái giám tàu. Muốn tàu bệ hạ, có tẻ tướng xin ý kiến, bệ hạ khẩn cấp. Quang Vũ gật đầu. Mời tẻ tướng vào. Lát sau. Giao đông hầu giả phục bước vào tung hô vạn tuế Giả phục tâu Thứ sử Giao Châu Lê Đạo Sinh Hộ Tống Ngọc Tỷ đã về tới Thần cho thiết triều Bá quan văn võ được chiêm ngưỡng Ngọc Tỷ Quang Vũ gật đầu đồng ý Các quan thứ tự lên lầu Lầu của Tây Cung lớn không thua điện xa đức Các quan chia nhau đứng làm hai hàng văn võ Một lát, thái giám sướng Thứ sử Giao Châu Lê Đạo Sinh và y tiên công chúa Trần Năng Họ Tống Ngọc tỷ truyền quốc đã về tới, đang đứng ngoài chờ chỉ dụ Nguyên hồi Trần Năng cùng khách đại phu Đến lạc xương trị huyền âm độc trưởng cho Quang Vũ, Mã Vũ, Chu hữu Bà dùng lĩnh nam chỉ điều trị Mỗi chiều phóng ra, thân pháp đẹp vô cùng Quang Vũ buộc miệng khen đúng là tay tiên Không ngờ đất lĩnh nam có một y tiên võ công cao như thế Từ ngày ấy Triều Hán gọi bà là y tiên Quang Vũ truyền cho lên Lê Đạo Sinh đi trước Phía sau Trần Năng Bà ôm một cái hộp bọc ngoài bằng chức khăn gấm Lê Đạo Sinh Trần Năng cùng quỳ xuống Lê Đạo Sinh hô và Lê đạo sinh và Trần Năng Bảo giá Ngọc Tỷ về dân thánh hoạt. Quang Vũ cầm lấy hộp ngọc tỷ phán cho các hành bình thần. Y cầm hộp mở ra, ngọc tỷ bằng ngọc xanh biết một góc bị bể đã được nạm vàng lại, thấy xám sơn hộp đựng son. Quang Vũ ấn ngọc tỷ vào hộp son, in thử xuống tập giấy, trên tập giấy hiện ra chữ Thụ mịnh vu thiên, thọ ký vĩnh xương Quang vũ truyền cho quần thần đều được xem qua Y nói với Trần Năng Y tiên công chúa Trước đây công chúa sức mã giúp rậm Trước chiếm xương khẩu sao đánh bạc đế A Y tiên là một trong các tướng đánh tới bạc đế A Lại nữa trong trận đồi nghi dương Y tiên ra tay đánh bại bọn văn thanh hoa Tiêu đồng hoa Giết chết bọn phản tặc Mao Đông Cát Tạ Thanh Minh, Trần Lử Ngoài ra còn đến Lạc Dương trị bệnh cho Trẩm và Đại Thật Trẩm không bao giờ quên ơn. Nay Y Tiên lại thân hộ Tống Ngọc Tỷ đến đây Công ấy không nhỏ Trần Năng cũng như Hồ Đề tính tình phui nhộn ngay thẳng như Nam Nhi Trên đời bà chị Nệ có ba người Trưng Trắc, Trưng Nhị và Sư Phụ Đối với Sư Phụ Bà ý mình nhỏ tuổi Như cháu nội cháu ngoại của ngài Nên treo cả sư phụ Đối với quang vũ Bà phục y ở điểm Có trí lớn, có hùng tài như trưng trắc Xong bà không sợ hãi y Bà đáp Đa tạ đệ hạ quá khen tặng Xong phàm làm người hiệp nghĩa Ẩn oán phải phân minh Đánh xuyên khẩu, bạch đế Thần cũng như anh hùng lĩnh nam Chỉ vì muốn lập công Xin phục hồi lĩnh Nam Còn trận đánh nghi dương Thần xuất thân thầy thuốc Muốn trừ bọn mau đông cát Như trừ mấy con trùng hại người Chứ không phải vì bệ hạ Duy có việc đến lạc dương Chị huyền âm độc hưởng Do bệ hạ với các đại thần thì đúng Xong Y đạo lĩnh Nam dạy rằng Dù kẻ thù Dù người nghèo khó Bị bệnh hoạn Cũng phải cứu chữa Còn hôm nay thần hộ giá ngọc tỷ do chỉ dụ của hoàng đế lĩnh nam quang vũ than lĩnh nam thật là đức linh nãy sinh không biết bao nhiêu anh hùng khắp triều hán chẳng không có lấy một anh hùng hào sản lỗi lạc như y tiên y tiên sang đây để chấm nhờ tây cung quý phi thù tiếp dùng quang vũ sai cung nga dẫn trần năng vào tây cung cùng chu tường quy đàm đào y đâu ngờ phía trong Chu Tái Kinh, Đào Vương Phi, Tường Quy Đang lắng nghe mọi diễn biến Triều Hán Quang Vũ nói với Lê Đạo Sinh Thứ sử Giao Châu thật tài giỏi Có công lớn, trước đã giúp Trẩm đánh thuộc Nay lại bảo giá ngọc tỷ về đây Trẫm phong cho Khanh tước lĩnh Nam Công Ăn lộc sáu quận dùng lĩnh Nam Từ nay mỗi năm Khanh chỉ phải về Triều Châu một lần mà thôi Lê Đạo Sinh quỳ xuống tà ơn Quan Vũ Phán. Lê Quốc Công, hãy gấp đi ít châu gặp Ngô Hán, Y sẽ giúp quốc công quân mã đánh lĩnh Nam, giành lại đất của bọn phỉ đồ trương rác. Thôi quốc công lui. Trong màn Trần Năng nhìn Chu Tài Kinh, Đinh Xuân Hoa Chu Tường Quy bà thờ dài. Trừng Hoàng Đế đã chỉ dụ người Hán ảnh hưởng bởi sách vở từ thời Xuân Thu chiến quốc. Tự cho mình ở trung tâm thiên hạ Dân tứ phương phải quy phục Họ không muốn bất cứ dân tộc nào đứng ngoài uy quyền họ Muốn họ nể phục Chỉ có cách tạo cho mình sức mạnh Khiến cho trồn tay mà thôi Cứ xét như quang vũ Dù y có chết đi Sẽ có muôn ngàn quang vũ khác Y hứa với chúng ta tại điện vị ương Rồi nút lời Trên đồi nghi xương Y ban đại cáo thiên hạ sau đó lại dùng Lê Đạo Sinh cùng Tô Định chống Lĩnh Nam. Tô Định Lê Đạo Sinh bại, mới đây sau trận Hồ Động Đình, Hán mất 30 vạn quân mà Y cũng không sờn. Bây giờ Lĩnh Nam trao Ngọc Tỷ cho Y, lại thả tù binh, thế mà Y vẫn chỉ dụ Lê Đạo Sinh vào thuộc với Ngô Hán để đánh về Lĩnh Nam. Vì vậy, chúng ta có khuất phục kết bạn với tất cả triều thân nhà Hán cũng vô ích. Sư Nương cùng Chu Tường Quy chẳng cần kết thân với quần thần Hán chi cho mệt. Chúng ta thu lượm tin tức cũng đủ rồi. Nhắc lại những hồi trước để quý thính xạ khỏi moi trí nhớ. Trước đây, ngày đêm Lê Đạo Sinh mơ màng trước thái thú sao chỉ, ước mơ cao sang, quyền quý, Đã làm y mờ mắt Y bỏ địa vị đạo đức Bỏ danh hiệu lục trúc tiên sinh Võ lâm lĩnh nam tặng cho y Y lao đầu vào khống chế Các phái võ Đến độ bắt giam cả hai người sư điệt Lúc nào cũng kính cẩn cúi đầu tuân phục y Là nguyễn thành công đặng thi kế Y dùng tiền bạc Mua chuộc đe dọa bọn Lê Nghĩa Nam, Hoàng Đức Tiết Mai Huyền Sương Hầu khống chế phái Long Biên Được Trần Tự Sơn ủy nhiệm tổ chức Đại hội Hồ Tây Mục đích tuyển cao nhân sang Trung Nguyên cầu phong Xin hủy bỏ ngũ pháp Y định biến Đại hội thành dịp giết anh hùng lĩnh nam Mưu kế của Y bị Đào Kỳ, Trần Tự Sơn phá vỡ Y bỏ sang Trung Nguyên Nhập Thục, định phế trưởng, lập thứ Kiếm chức thái thú, cũng thất bại Y đến Lạc xương theo mã thái hậu được phong chức tước giả khi biết rõ như vậy y phản mã thái hậu theo hàn tú anh y được quang vũ phong chức thứ sự giao châu trong khi khắp vùng lĩnh nam không còn trong tay người hán y cùng đệ tử trở về giúp tô định chống lĩnh nam bị thất bại y suýt mất mạng giữa lúc đó tăng giá nam đà xuất hiện y vờ sám hối theo ngài Được ngài truyền thiền công Y bỏ ngài trở về Hán Quang vũ sai y nhập thục Suối công tôn thi giết cha giết sư thúc Làm thục tan nát Thục Kinh Châu thuộc về Hán Quang vũ không phong cho y trấn thủ Ích Châu hay Kinh Châu Mà lại phong cho y làm lĩnh Nam Công Như ông vua lĩnh Nam Với chỉ dụ y tìm ngô Hán Ngô sẽ cho mượn quân về đánh lĩnh Nam Quang vũ quả thực có bản lĩnh Y chỉ mất một tờ giấy mà gây cho lĩnh Nam rối loạn Lê Đạo Sinh không biết lẽ đó Y nghĩ Trước đây nghiêm sơn võ công kém y Thân cô thế cô Thế mà một người một ngựa kinh lược được lĩnh Nam Huống hồ y có võ công vô địch thiên hạ Bên cạnh thêm 5 đệ tử bản lĩnh nghiêng trời Y cho rằng đoạt lại lĩnh nam không khó Xong Y quên một điều Nghiêm sơn được lĩnh nam Vì các thái thú đều là người Hán Lúc nào cũng sẵn sàng quy phục quang vũ Còn đây lĩnh nam đang độc lập Từ lạc công tới dân chúng Một lòng chống Hán Sau bức màng Ở trong trướng chu tái kinh đào vương phi Chu Tường Quy nhìn nhau ngán ngẩm. Chu Tường Quy nước mắt đầm đìa, nàng nghĩ lại thương cho mẹ, thùa bé, nàng kính trọng ông ngoại biết bao nhiêu, bây giờ ông ngoại nàng như thế, hỏi nàng không đau đớn sao được. Đào Vương phi hiểu được tâm trạng của Chu Tường Quy, bà an ủi. Lục Trúc tiên sinh suốt đời theo đuổi công danh, thành ra Những ai làm ngược với tiên sinh Tiên sinh đều coi họ như là kẻ thù Như đảo tặc Chúng ta chịu vậy Chúng ta có khuyên tiên sinh Cũng bị tiên sinh coi như là kẻ thù Bên ngoài tế tướng giả phục cầm ngọc tỷ Trao cho các đại thần coi Thình lình binh một tiếng Hai người từ cửa sổ nhảy vào Một người mặc quần áo xám phóng trưởng tấn công quan vũ mã vũ quát lên một tiếng đỡ trưởng cứu chúa trong khi đó một người mặc áo xanh chĩa hai ngón tay vào mặt tể tướng giả phục giả phục không biết võ ông lui lại người đó cướp chiếc hộp đựng ngọc tỷ cho vào túi y vung tay đỡ trưởng của chu hậu đánh vào lưng bùng một tiếng chu hậu lui lại ba bước quần thần náo loạn lên Các văn quan vội lui vào một góc Theo luật lệ nhà Hán Hoàng hậu Quý Phi không được để quần thần thấy mặt Ngoại trừ trường hợp đặc biệt Gọi là thất miễn Tức là bảy điều miễn Một là khi thay hoàng đế thiết triều Hai là khi đau yếu Phải triệu thái y vào chữa Ba là khi phải xuất bôn Bốn là khi phải chống giặc Năm là khi ở trong căn nhà bị cháy Sáu là khi thuyền bị chìm Bảy là khi phải lễ ở Thái Miếu Bây giờ giữa lúc quần thần chầu hoàng đế Võ quan chỉ có hai người gặp thích khách vào tập kích Chu Tường Quy lạ người ra đứng trước quang vũ Vận khí vào đơn điền Sẵn sàng ra tay đối phó với thích khách Nội xám thống lĩnh cấm quân An Đức Huy Dẫn thị vệ bao vây Tây Cung như thành đồng vách sắc Đám thị vệ riêng của Chu Tường Quy Bao vây phía ngoài hành lang Đào Vương Phi đứng trong rèm nhìn ra Bà thấy lưng Mã Vũ quen quen song nhất thời không tìm ra Đã gặp y ở đâu Cách đây mấy năm Hồi Đào Thế Kiệt Đặng thi sách đi Trung Nguyên Hai người đã gặp Mã Vũ Trong trận đánh đồi Nghi Sương Với con mắt tinh đời Kinh nghiệm của hai người Đào Thế Kiệt tìm thấy ở Mã Vũ như ẩn hiện một điều gì bí mật vô cùng. Ông cùng đặng thi sách chỉ nhìn con mắt cũng đoán được Mã Vũ có cảm tình với lĩnh nam. đào Thế Kiệt được Trưng Nhị thuật cho biết võ công Mã Vũ rất kỳ lạ, thông minh như Phương Xuân, Trưng Nhị mà không tìm ra được nguồn gốc. Tuy cùng chiến đấu với Đạo Kinh Châu với nhau, mà không bao giờ Mã Vũ hiển lộ võ công trước hai người, nên hai người không biết võ công y cao đến đâu. Phương Sung nhận thấy, hồi Đào Kỳ khất đại phu Đô Dương với nàng, đại náo điện vị ương Trường An, Mã Vũ chỉ đánh cầm chừng bằng chiêu thức rời rạc không chuyên dùng một thứ võ công nào khác. Đào Thế Kiệt đã kết luận, thân thế Mã Vũ có điều gì rất bí mật. Cho nên y tránh không sử dụng võ công trước mặt anh hùng lĩnh Nam. Y là người có cảm tình với lĩnh Nam giống như Hoài Nam Vương. Đào Vương Phi dặn Trần Năng Mã Vũ muốn che giấu võ công trước anh hùng lĩnh Nam. Chỉ có hai điều xảy ra. Một là y muốn dự kín môn hộ. Để sau này hại lĩnh Nam. Điều này không phải. Vì Mã Vũ cảm tình với lĩnh Nam. Hai... Là mã dấu môn hộ Vì võ công của mã Có liên quan đến lĩnh Nam Điều này có thể xảy ra Vậy ta nhất định không xuất hiện Để biết võ công của mã Từ lúc chu Tái Kinh thấy mã vũ Trong người bà nảy sinh ra một tình cảm khó hiểu Thương cảm cũng không phải Buồn râu cũng không phải Bà thấy ở mã Có một cái gì rất quen thuộc Rất thân ái với bà mà bà tìm không ra. Đào Vương phi kể hết những gì liên quan đến Mã Vũ cho Chu Tái Kinh nghe, ngược lại, Chu Tái Kinh cũng diễn tả tình cảm trong bà cho Đào Vương phi nghe. Thích khách mặc áo xanh quát lên một tiếng, đánh ra ba trường rất thô kịch. Các võ quan có mặt đều la hoảng lên, vì đó là Chu Sa trưởng. Chu hộ nghiến răng đỡ bình một tiếng y lui lại hai bước thích khách áo xanh hú lên cùng thích khách áo xám vọt khỏi lầu đáp xuống dưới quang vũ hô lớn phải bắt lấy chung thị vệ vây hai người kín như thành đồng vách sắt mỗi lần hai người vung trưởng lên có hai ba tên thị vệ bị đánh ngã an đức huy đứng trên hòn giả sơn cầm kiếm chỉ huy thị vệ bao vây thích khách Hai thích khách vẫn bình tĩnh, tả sung hữu đột. Đèn đuốc thắp lên sáng rực như ban ngày. Quang vỗ cùng Tây Cung Quý Phi Chu Tường Quy đã xuống dưới lầu. Đảo Vương Phi Chu Tái Kinh trong bộ quần áo cung nữ, theo sát phía sau Chu Tường Quy. Cạnh đó, cu bò Lương Tùng đứng bên trầm năng lược trận. Bỗng từ xa, hai con ngựa phi tới. Một đôi thiếu niên nam nữ tuổi khoảng 15-16 nhảy xuống ngựa Lưng hai người đều đeo bảo kiếm Cả hai người đến trước quang vũ chu tường quy hành lễ Thiếu niên nam tử nói Chúng con nghe thích khách, phạm giá phụ hoàng với sư mẫu Chúng con tới hộ giá Cô bò đứng cạnh nghe vậy Nó biết đây là hoàng tử trang với công chúa đoan nhu Hai người đứng cạnh Quang Vũ, Tường Quy, tay cầm chắc dốc kiếm, tỏ ra cương quyết bảo vệ. cu bò nghĩ thầm. Thật là hai người con có hiếu. Hai đứa này tuy con vua mặc lập, song ta là sư đệ của chị Hoàng đế lĩnh Nam. Ta có thể chơi ngang vai với bọn chúng, dẫu gì chúng cũng là đệ tử của chị chu Tường Quy, đúng ra là vai ta là sư thúc của bọn chúng mà Công chúa Đoan Nhu thấy cạnh mình còn một thiếu niên khỏe mạnh, Mắt tinh anh, lưng đeo bảo kiếm Tuy nàng không biết là ai Nhưng cũng thấy vui vui vì có người ngang tuổi mình Quang Vũ vẫy tay gọi Mã Vũ, Chu Hổ Các người hãy mau ra sức bắt lấy thích khách cho ta Mã Vũ nhảy vào tấn công thích khách áo xám Chu Hổ tấn công thích khách áo xanh Hai bên thi diễn cuộc đấu được hơn 50 hiệp Thích khách áo xanh lại phát Chu xa trưởng Mỗi trưởng của y phát ra Đều có hơi nóng Khiến Chu hộ cứ phải lùi dần Đào Vương Phi nói nhỏ Với Chu Tái Kinh Bản lĩnh tên thích khách áo xanh này Có lẽ cao hơn Lê Đạo Sinh Một bậc Trưởng lực y ngang với Chu Long Tên đứng đầu lưu đồng tứ ma Chứ không ít Chu hộ thua đến nơi rồi Quả nhiên chu hụ đỡ được đến trường thứ 10, y thở hồng hộc. An Đức Huy đứng ngoài nhảy vào giúp chu hụ. Thích khách áo xanh tỏ ra coi thường mọi sự. Y phải đấu với hai đại cao thủ mà vẫn bình tĩnh. Thình lình, thích khách áo xanh đổi hẳn cách đánh. Trường của y, một bên phát ra hơi nóng, một bên phát ra hơi lạnh. Chỉ ba trường đánh An Đức Huy bay ra xa. Y rồn hai trưởng đánh chu Hữu bình một tiếng, chu Hữu bay vọt về sau, chu è e một tiếng miệng phun máu tươi. Thích khách áo xanh vọt người về phía quang vũ, y tấn công một trưởng mạnh đến long trời lở đất, quang vũ cùng quần thần thét lên kinh hoàng. Chu tường quy đứng cạnh nàng hít hơi phát chiêu ác ngưu nan độ trong phục ngưu thần trưởng đỡ. Một tay nàng cắp quang vũ vào nách Nhảy lùi lại để hóa giải kinh lực của thích khách Thích khách áo xanh đánh một trưởng Tưởng kết liễu tính mạng quang vũ Y tuyệt không ngờ một thiếu phụ Trong quần áo phi tần lại đỡ được trưởng của Y Y nhìn lại bật lên tiếng kêu Vì tường quy đẹp như một thiên tiên Trong khi đó Cuộc sao chiến giữa Mã Vũ với thích khách áo xám đã biến đổi. Mã Vũ bị thích khách dồn đến chân hòn giả sơn. Thình linh y phát một chiêu trưởng mạnh đến long trời lở đất. Định kết liễu tính mệnh Mã Vũ, ai cũng tưởng Mã sẽ bỏ mạng. Không ngờ Mã quát lên, phát một trưởng hùng mạnh vô cùng đỡ vào giữa trường của thích khách áo xám. Bình một tiếng, thích khách áo xám bật lùi đến ba bốn bước, người lào đảo Chu Tái Kinh, Đào Vương Phi, thích khách cùng bật lên tiếng kêu Úi cha, úi cha! cha Tiếng úi cha của thích khách vì trưởng mã vũ khắc chế với trưởng cổ y Tiếng úi cha của Chu Tái Kinh với Đào Vương Phi vì mã vũ sử dụng trường pháp cửu chân Đó là chiêu loa thành nguyệt chiếu Đào Vương Phi, Chu Tái Kinh mặt nhìn mặt ngẩn ngơ Chu Tái Kinh đã đoán ra nguồn gốc Mã Vũ Còn Đào Vương Phi cũng nhận ra Mã Vũ Thích khách áo xám cười nhạt Không ngờ bô lỗ đại tướng quân Mã Vũ lại là người lính nam Người chẳng sử dụng võ công của phái cửu chân đó ư Mã Vũ cười nhạt Ta tuân chỉ đi sứ lĩnh Nam Do vậy ta học được một số tinh hoa võ học cũ chân Cũng chẳng có gì mà lạ Lời nói chỉ qua mặt được Quang Vũ Chứ còn đối với Đào Vương Phi Bà biết trưởng của Mã Vũ Tinh Diệu Đến Đào Thế Kiệt Đinh Đại với bà Cũng còn thua xa Đâu phải của người mới học Hình ảnh cũ hiện về với Đào Vương Phi Ngày nọ Mã Vũ đột nhập bản xoanh của công chúa bát nàn Vũ Trinh Thục báo cho bà biết nhiều tin tức của Hán. Sau Mã Vũ lại xuất hiện ở cổng bắc thành Luy Lâu giết bọn tướng Hán, đánh lui Lê Đạo Sinh. Giữa lúc bọn chúng vừa ám sát Đặng Thi Sách cũng chính Mã Vũ xuất hiện tại thành phiên ngung hiến kế cho Trưng Đế cùng đấu võ ngang tay với Đào Kỳ. Rồi trong trận Hồ Động Đình Má Vũ xuất hiện, bắt sống Chu Long. Hôm ấy, ông cho Phật Nguyệt nhìn mặt ông. Phật Nguyệt kinh ngạc đến ngẩn người ra. Xong bà giữ đúng lời hứa, không nói với ai, ngay cả với Đào Vương Phi. Hôm nay, má Vũ ra chiêu loa thành Nguyệt Chiếu. Mối thắc mắc của Đào Vương Phi đã được giải. Bà gật đầu. Thì ra trong phái cửu trần có một cao nhân ẩn thân làm quan với người hán miêu phục hồi lĩnh nam như trần tự sơn dưới tên mã vũ song ông kín đáo hơn trần tự sơn cho đến hôm nay không ai biết rõ thân thế ông song ông là ai còn chu tái kinh nhìn mã vũ nước mắt bà chảy ròng ròng quá khứ bốn mươi năm cũ trở về Bà cùng người anh ruột tên Chu Kim Hữu phất cờ khởi nghĩa Cuộc khởi nghĩa bị thái thú tích quang dẹp tan Trong trận đánh cuối cùng Bà mãi ôm cháu là Chu Bá Bảo vệ chị dâu chạy Bà bị thương, mê man không biết gì Sau khi được khất đại phu cứu thoát, chữa tỉnh Bà dò hỏi tin tức Biết anh mình bị giết Đầu đem về lưu lâu, bêu làm hiệu lệnh Còn việc chu bá không chết, Được người nhũ mẫu ôm đến Thái Hà Trang, Ẩn thân nuôi dưỡng, Được Lê Đạo Sinh dạy cho bản lĩnh vô địch, Bà cũng không biết gì, Sau khi tìm được chu bá, Trong lần đến Mê Linh, Bà mừng vô kể, Bà cứ tưởng anh mình chết rồi, Có ngờ đâu, Ông thoát khỏi vòng vây, Sợ bị truy lùng, Ông bỏ sang Trung Nguyên, Đầu quân với Nghiêm Sơn, Dần dần trở thành bô lỗ đại tướng quân, tước phong dương hư hầu. Khi thấy lĩnh nam phục hồi, ông xin Quang Vũ cho đi sứ, sang giao chỉ. Giữa lúc ấy, Lê Đạo Sinh, Tô Định, bày kế giết thi sách, ông xuất hiện, đánh bại Lê. Trong chiến cuộc Kinh Châu, Hồ Động Đình, ông xin Quang Vũ cho ông bí mật thanh sát mặt trận, Vì vậy ông mới có dịp xuất hiện Nói rõ chủ tâm Quang Vũ với Trưng Đế Nhân tiện ông muốn thử võ công của hậu bối Đạo Kỳ Sau khi xuất hiện ở Hồ Động Đình Ông bắt Chu Long Chu Tái Kinh nói nhỏ vào tai Đào Vương Phi Có một điều ta giấu em từ lâu Anh ta tên thật là Chu Kim Hữu Cùng với Trần Kim Hồ Là hai đại cao thủ phái cứu chân Khi hai người khởi nghĩa bị thất bại Đào Thế Kiệt Đinh Đại Với em hãy còn nhỏ Trong môn phái Cũng cấm không được nhắc đến chuyện này Vì bây giờ Nhâm Diên truy lùng hai ông rất gắt Đào Vương Phi gật đầu Sư tỷ nói Em mới dám thổ lộ Hồi chồng em còn sống Đã có lần đề cập đến hai đại sư huynh hai người bỏ cửu chân ra giao chỉ khởi nghĩa bị thất bại tuẫn quốc vì vậy cho nên hôm trước đây người xuất hiện đấu với lê đạo sinh em đã nghi không ngờ người vẫn còn sống trên thế gian này có điều em không hiểu sao chu đại sư huynh thuộc phái cửu chân mà sư tỷ lại thuộc phái long biên chu tái Kim nói có gì không hiểu Sông thân chúng ta bị người Hán giết chết Ta được sư phụ nhận làm đệ tử Ta là sư muội của Nguyễn Phan Còn anh ta trốn vào kiểu chân Được thu nhận vào phái này Giữa lúc đó Thích khách áo xanh đã đấu với chu tường quy Đến chiều thứ tư Nàng không đỡ nổi trưởng của y nữa Hoàng tử trang công chúa đoan nhu Thấy phụ hoàng và sư mẫu bị uy hiếp Hai người rút kiếm nhảy vào đâm thích khách Thích khách quơ tay, bắt kiếm hai người, thuận thể búng một cái, hai thanh kiếm gãy đôi. Y phóng một trưởng vào công chúa Đoan Nhu, mọi người kêu thét lên. Nếu trưởng đó đánh xuống, ác công chúa nát thây chết tại chỗ. Cu bò kinh hoàng, nó quát lên một tiếng, tay ôm lấy công chúa Đoan Nhu, lăn tròn hai vòng. Trưởng của thích khách đánh hụt, trúng xuống đất, sâu năm tấc y quát lên một tiếng, phóng trường thứ nhì nhanh như chớp, định kết liễu tính mệnh cu bò đoan nhu thì choắc choắc. Sáu thần ưng đậu trên nóc điện, thấy chú tướng Lâm Nguy đồng lao xuống tấn công thích khách áo xanh. Thích khách áo xanh vội thu trường về chống với thần ưng. Thình lình, Chu Tái Kinh hú lên một hồi dài liên miên bất tuyệt, tiếng hú làm mọi người điếc tai. Bà nhảy veo đến, tấn công thích khách áo xanh Trưởng của bà là phục ngự thần trưởng Bình, bình, bình Bà đánh ba trưởng, đẩy lùi thích khách áo xanh Quang Vũ cùng quần thần kinh ngạc đến ngẩn người ra Quang Vũ đã được Chu Tường Quy tâu rằng Chu Tái Kinh là bà cô của nàng Từ Lĩnh Nam đến Lạc xương dạy võ cho nàng Y không ngờ trưởng lực của bà mạnh đến kinh người Chu Hậu tự cho rằng bản lĩnh của y chỉ thua có sầm bành phùng dị Nay hai người đó chết rồi Y thành anh hùng vô địch Hôm nay cả y lẫn An Đức Huy Đều bị thích khách đánh cho đến trọng thương Rồi giữa lúc nguy cơ Một cung nữ già của Tây Cung xuất thủ Trưởng lực mạnh kinh người Chu Hậu đã từng đấu với Lê Đạo Sinh Y thấy Chu Tái Kinh sử dụng phục ngưu thần trưởng Công lực mạnh hơn Lê Đạo Sinh nhiều Y kinh ngạc đến đờ người ra Chu Tái Kinh với thích khách áo xám Đều sử dụng trưởng pháp Dương Cương Mỗi khi trưởng chạm nhau Phát ra tiếng kêu lớn Áp lực của trưởng phong Khiến đám thị vệ bị đẩy ra xa Quang Vũ được Chu Tường Quy bảo vệ đứng lui lại Giữa đám thị vệ gươm đao tuốt trần Cú bò ôm công chúa Đoan Nhu nhảy ra xa hai người trông thực thảm thiết, công chúa vừa thoát khỏi nguy hiểm đã quan tâm đến phụ hoàng và sư mẫu, nàng sợ quá miệng lắp bắp. Phụ hoàng, sư mẫu, chu tường quy an ủi nàng. Phụ hoàng với sư mẫu bình an, con có sao không? Con mau đa tạ sư huynh lương tùng đi. Công chúa đoan nhu hướng cu bò gật đầu nói mấy câu cảm tạ. Nàng thấy cu bò to lớn Ngang tuổi với mình Mà vừa rồi nó ôm nàng lăn đi mấy vòng Tự nhiên trong lòng nàng Thấy có một cảm giác kỳ lạ Mã Vũ đấu với thích khách áo xám Thắng thế rõ ràng Bỗng ông quát lên một tiếng Râu tóc dựng đứng Phát chiều hái chiều lãng lãng lớp thứ nhất Bình một tiếng Cả hai người cùng lui lại Ông phát lớp thứ ba Thích khách biết không chống được, y nhảy vọt lên cao, tay cầm hộp Ngọc Tỷ, đưa ra đỡ trưởng mã Vũ. Má Vũ sợ vỡ Ngọc Tỷ, ông hướng trưởng vào hòn núi non bộ, binh một tiếng, hòn núi to như vậy, vỡ tan tành, nước bắn tung tóe. Thích khách áo xám cười gằn: hãy ngừng tay, nếu không ta bóp vỡ Ngọc Tỷ tức khắc. Mã Vũ quát hỏi Cứ như thân pháp của ngươi Trong thế gian hiếm ai thắng nổi Tại sao ngươi lại phải bịt mặt Võ công ngươi đến giường này Dù ngươi có dấu tên che mặt Xong tìm ra đâu có khó gì Trong khi bên cạnh chu Tái Kinh vận khí một tay cương Một tay nhu Phát phục ngưu thần trưởng Đấu với thích khách áo xanh Sau mười chiêu Thích khách áo xanh thở hồng hộc Y ngẫm ra thấy chiêu xương cương Y có thể thắng nổi Còn chiêu âm nhu Thì xa số nội lực Đều khắc chế với Y Cứ mỗi khi hai chiêu đụng nhau Công lực Y yếu dần Y lui lại hỏi Lão bà ai chịu thua ngươi Ngươi có thể cho ta biết tên được không Trọn đời ta chưa từng thấy Ai có bộ công kỳ lạ như của lão bà Chu tái kinh tự hào Là cao nhân đương thời Trưng Hoàng đế đối với bà cũng phải bằng một thái độ đặc biệt. Bà muốn tỏ cho y biết võ đạo của mình. Bà vỗ hai tay vào nhau, nói Ngươi sử dụng hai trưởng pháp khác nhau. Một bên chu sa trưởng của Trung Nguyên, Một bên hàn băng trưởng của Cao Ly. Trên đời này, ta e rằng không quá ba người thắng được ngươi. Trong ba người đó, ta là một thích khách áo xanh giọng buồn thảm. Những ba người sao, còn hai người nữa là ai? chu Tái Kinh đáp Người thứ nhất chính thị trưởng phu ta họ Trần tên Đại Sinh. Khất đại phu Trần Đại Sinh, xanh vang thiên hạ, cả triều Hán đều không ít thì nhiều được ông chữa trị cho. Nay nghe chu Tái Kinh bảo ông là chồng của bà, Thì họ không ngạc nhiên Khi thấy võ công bà Cao Mã Vũ nghe chu Tái Kinh nói Mặt ông nhanh lại Mắt mở lớn nhìn bà chu Tái Kinh tiếp Người thứ ba Chính là Bắc Bình Vương lĩnh chức Đại Tư Mã lĩnh Nam Họ đào tên kỳ Thích khách áo xanh Nghe bà nói Thở dài Ta thua ngươi Không phải võ công ta kém Mà vì tổ tiên ta thua tổ tiên ngươi Võ công của người khắc chế võ công của ta Thôi ta thua người rồi Người mình giết muốn băm vằm ta thế nào cũng được Ta không oán than gì cả Trong khi đó Thích khách áo xám đưa Ngọc Tỷ ra Nói với Quang Vũ Bệ hạ hãy ra lệnh mở vòng vây cho chúng tôi Rời khỏi đây Tôi sẽ trả Ngọc Tỷ cho bệ hạ Bằng không Chúng tôi chết Ngọc Tỷ cũng không còn nữa Quang Vũ nói với Mã Vũ, Chu tái kênh Các người hãy tha cho chúng đi, đưa chúng ra khỏi Hoàng Thành, rồi lấy lại Ngọc Tỷ cho trẩm Hai thích khách đưa mắt lườm lường nhìn Quang Vũ, rồi cất bước Thình lình, mấy sợi dây từ trên trời rơi xuống đầu hai thích khách Hai người đưa tay lên gạt, thì hai sợi dây đã cuộn lấy người và hai tay Rồi ba, bốn, năm, sáu sợi nữa Hai người kinh hoàng vì các sợi dây tanh hôi đến không thể tưởng tượng được. Đó là những con trăn. Hai người vội hít hơi, vận hết sức, giật ra. Thì một bóng nhỏ bé, xẹt ngang. Bàn tay cầm ngọc tỷ của thích khách áo xám bị đau nhói, y phải buông ngọc tỷ ra. Bóng nhỏ đó cướp lấy, nhảy vọt lại, ẩn sau lưng đào vương phi. Bóng đó là cu bò lương tùng. Thích khách áo xám biết mất ngọc tỷ Tính mệnh khó an toàn, Y giật tay thực mạnh, Ba con trăn cuốn y bật tung ra, Y phóng đến chụp cu bò, Đào Vương Phi phát chiêu thiết kình phi trưởng tấn công y, Bình một tiếng, cả hai người đều lui lại, Đào Vương Phi cảm thấy khí huyết nhộn nhào Xong bà cũng kinh ngạc, Vì công lực mình tiến mau đến trình độ đó, Ngay hồi Đào Thế Kiệt còn sống, Chưa chắc đã đấu ngang tay với tên thích khách áo xám Thế mà không ngờ bà với y đấu một trường ngang tay Thích khách áo xám nói với Quang Vũ Bệ hạ là chúa tể thế gian Một lời hứa cho chúng tôi ra đi Sao còn sai người ám toán Cú bò chửi Ám toán cái gì Tao đường đường chính chính đánh mình Mới bị thua rõ ràng Sao gọi là ám toán thật là vô liêm sỉnh Nó nói tiếng Hán vùng trường sa Hơi khác với vùng lạc xương Giọng rất khó nghe Thích khách thấy người tung tranh Tấn công mình Đoạt Ngọc Tỷ Chỉ là một thiếu niên Y muốn ăn tươi nuốt sống cu bò song cu bò đứng phía sau đào vương phi Nó méo miệng Thè lưỡi ngạo thích khách Quang Vũ thấy đoạt lại được Ngọc Tỷ Y mừng lắm nói với má vũ dương dư hậu người để cho chúng đi hai thích khách hú lên một tiếng biến mình vào đêm tối quang vũ truyền quần thần giải tán y quay lại hỏi chu tường quy quý phi mộ ở đâu được những phụ nữ võ công vô địch thiên hạ như vậy chu tường quy đáp thiếp đã tàu với bệ hạ vị lớn tuổi này họ chu tên tái kinh Tổ cô của thiếp Người là phu nhân khất đại phu Còn vị này họ đinh Tên Xuân Hoa Dưỡng mẫu của thiếp hồi nhỏ Quang Vũ vẫy tay gọi cu bò Giỏi lắm Ngươi tên gì Làm thấy dám ở đây lâu chưa Không có người e ngọc tỷ lại bị mất Chu Tường Quy nhắc cu bò Ngươi quỳ xuống ra mất hoàng thượng đi Cú bò tuy đã ở trong Tây Cung lâu Được dạy lễ nghĩa Xong nó quên mất Nghe tường quy nhắc Nó đến trước mặt Quang Vũ Quỳ xuống Ông có phải là vua Trung Nguyên tên Quang Vũ đó không Sao ông tử tế quá vậy Tôi không có họ cũng chẳng có tên Người ta quên gọi tôi là cu bò Gần đây có một vị họ lương nhận tôi làm con nuôi đặt tên Tôi là Lương Tùng Tường quy sợ lộ chuyện, Nàng tâu với Quang Vũ Nó không phải thái giám Nó là đệ tử của nhũ mẫu thiếp Nhân nhũ mẫu sang thăm thiếp Thiếp cho nó vào cung chơi Vì thích khách làm lộng Nó ra tay cứu giá Nó không biết nói tiếng Hán Mong bệ hạ đại xá. Đối với lĩnh Nam Quang Vũ là đại cử nhân Còn đối với Trung Nguyên Y là một đại anh hùng Dù tường quy đã tấu như vậy Y cũng biết Tường Quy đưa người vào Tây Cung gây thế lực Y tâm niệm Tường Quy gây thế lực để chống bọn ngoại thích giúp ta Vậy ta phải trọng đại chúng. Y nói với cu bò Cháu bé, cháu đoạt lại được Ngọc Tỷ Lại cứu công chúa thoát chết Công ấy của cháu không nhỏ Cháu muốn gì ta sẽ thưởng cho Cu bò ngẫm nghĩ một lúc Nhớ lại các xưng hô đã học Nó nói nếu bè hạ thưởng cho thần, xin cho phép thần được tự do chạy chơi trong hoàng thành. Hoàng thành đẹp thế này mà thần bị cấm cản, đi đến đâu cũng bị thị vệ, cung nga thái giám đuổi đến đó. Vì vậy thần buồn quá. Quang vũ cười. cười. Được. kể từ hôm nay, ta phong cho ngươi làm vũ vệ hiệu quý, chỉ quy thị vệ ở tây cung. Sau này có công, ta sẽ phong thưởng nữa cho. Cú bò bị giam trong hoàn thành mấy tháng nay Nó khổ sở vô cùng Bây giờ gặp dịp Nó hỏi Tôi có được ra ngoài thành chơi không? Quang Vũ gật đầu Ngươi đã làm vũ dệ hiệu quý Được tự do đi lại Ngươi còn trẻ Lễ nghĩa chưa biết Tức bị người ta bắt lỗi Để chẩm cho ngươi một cái thẻ bài Không ai dám bắt tội ngươi nữa Quang Vũ móc túi đưa tấm thẻ bài cho Cú bò Nó quỳ xuống tà ơn Quang Vũ phán rằng Với tấm thẻ bài này Khi ngươi phạm bất cứ tội gì Dù tể tướng Dù tam công cũng không được bắt tội Lỡ ngươi phạm tội nặng quá Họ chỉ có thể đưa ngươi về cho trẫm trừng phạt mà thôi Quang Vũ có tài biết người Có con mắt tinh đời Biết nhận xét giá trị Từng loại người một Y nói với chu Tái Kinh Đào Vương Phi Các vị là đấng anh hùng trên thế gian không có hai. Xin các vị ở đây giúp quý phi bảo vệ hoàn thành. Nếu các vị cần gì, chẩm sẵn sàng. Chu toàn. Hai vị tạ ơn. Mã Vũ liếc nhìn Chu Tái Kinh rồi tạ từ Quang vũ. Trở về phòng ngủ, Chu Tái Kinh với Đào Vương Phi trao đổi với nhau những nhận xét về Mã Vũ. Hai bà ngạc nhiên không thấy Trần Năng đâu. Đào Vương Phi nói. Chu đại ca không ngờ bọn mình ẩn ở Tây Cung Nên người mới sử dụng võ công cửu chân Người biết chúng ta ở đây Chắc thế nào cũng tìm cách liên lạc với chúng ta Chu tái kinh lắc đầu Ta không tin Tính anh ta kín đáo lắm Người biết chúng ta nhận ra chân tướng người Người càng ẩn thân kín hơn Ta phải đi gặp người mới được Ta sẽ nói cho người biết con của người là chu bá vẫn còn sống, chu tường quy là cháu nội của người để người đỡ tịch mịch, cô bò góp ý kiến. Hai thích khách vừa rồi cháu có cảm tưởng như do mãi thái học sai đến, vậy hai sư bá thử đi thám thính điện về đức xem sự hệ thế nào, biết đâu chẳng tìm ra manh mối thích khách. chu tái khen gật đầu. Hôm nay thích khách đột nhập Hoàng cung, tất cả các nơi đều báo động, vậy hãy đợi 10 ngày sau đã.